Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio à, Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 39 của bộ truyện Hành giả có âm à, Trước khi mà vào tập 39 thì mình cũng xin thông báo rằng là À, mình cũng sẽ đăng video lên trên kênh của Phi Tùng Là thông báo là sẽ kết thúc phần 1 của bộ truyện uh, Trường Sinh ở bên đó Và sẽ up phần 2 của bộ truyện Trường Sinh Ở trên kênh của Diệp Tâm Audio Sau thì 1-2 hôm thì mình sẽ up uh, phần 2 Coi như là quyển 2 đó Của bộ truyện Trường Sinh sang bên kênh này Để uh, mọi người có thể được tiếp tục theo dõi nốt cái bộ truyện Trường Sinh Cũng bởi là một phần là do cái kênh đó với cái kênh này Thì nó cũng có sự liên quan đến nhau Nên thành ra là mình có một cái số khúc mắc Mà mình không thể nào mà áp liền được Hoặc là nói chung là không như hồi xưa được Tại vì nếu mà như hồi xưa thì mình sẽ khả năng là sẽ teo luôn cả hai kênh thế là nói chung là nó hơi bị lòng hoàng một chút Thì mất công là mọi người phải đợi chờ mà Mình cũng nói chung là cũng rất là chán Tuy nhiên thì vẫn phải hoàn thành đốt cái bộ chuyện trường sinh đó. Ngoài ra thì mình sẽ sắp xếp thêm một số bộ truyện khác hoặc là với kênh nữa thì như nào thì mình sẽ uh, chung là sẽ thông báo dần lên. Uh, mình cũng rất là cảm ơn mọi người vì vì trong khoảng thời gian nó nó khó khăn như này mà anh em thì vẫn cố gắng là theo dõi. Dù rằng là cái người theo dõi thì càng ngày càng ít đi. Tuy nhiên thế cũng là động lực lắm rồi.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 Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì nhóm người Lâm Cửu Thúc và Bạch Tế Bảo chạy một mạch trong khoảng thời gian một nén nhang. Trốn vào trong một sơn động bí mật. Lão Hồ Tiên đứng ở cửa động, vươn cổ hướng lên trời, chu lên một tiếng. Âm thanh giống như là tiếng trẻ con khóc. Kêu vài tiếng xong thì xoay người quỳ xuống trước mặt của Mã Chu Tuyết nói. Đại Tiểu Thư, xin thứ tội. Hồ Tam Thái ra đến chậm. Hả? Đại Tiểu Thư... Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Mã Chiêu Tuyết, trong lòng nghĩ cũng đúng. À, tên này thì cũng là đệ tử nhập thất của Mã Khôi Nguyên, gọi Mã Chiêu Tuyết là Đại Tiểu Thư cũng là chuyện bình thường. Chỉ thấy Mã Chiêu Tuyết hỏi, Hiên Liên Tiêm à, sao ngươi lại đến đây như thế? Lão Hồ Tiên quỳ trên mặt đất dập đầu mà nói, chẳng là ta thấy trời sinh dị tượng, tính ra là Đại Tiểu Thư hôm nay là sợ sẽ gặp tai họa. Liền mang theo vợ con đến đây để mà cứu giá. Mã Châu Tuyết gật đầu, lại hỏi. Hiên liêm tiên, năm đó ngươi rời khỏi khu ma nông tộc là có nguyên do. Cha ta làm khó dễ gì ngươi sao? Làm khó dễ gì ư? Bạch Thế Bảo nghe xong thì ngẩn người ra. Lại nghe Lão Hổ Tiên nói tiếp. Ờ, đại tiểu thư, chẳng là vào mười mấy năm trước, ta tận mắt nhìn thấy ấu chủ bị sư phụ ta bóp chết. Ta cũng bất lực không thể làm gì Sau đó cũng vì chuyện này mà đắc tội với cả sư phụ Sư phụ sai mãng tiên truy sát ta Ta bất đắc dĩ phải dẫn theo vợ con trốn đến thôn phong môn ẩn náu cho đến tận bây giờ Nói đến đây lão hổ tiên lại dừng lại một chút Giống như hơi nghẹn ngào Hôm nay dù sao cũng hao tổn hết đạo hạnh Ta cũng phải liều mình bảo vệ cho người bình an mới được Mã châu tiết gật đầu nghiến răng rời nói Người rời khỏi khu ma Long tộc tự lập đàn tràng Đây không phải là lỗi của người Năm đó khi mà cha ta bóp chết em trai ta Ta đã hạ quyết tâm là nhất định phải giết ông ấy Báo thù cho em trai Nghe đến đây thì Bạch Thế Bảo hít sâu một hơi Trong lòng cảm thấy kinh ngạc Cái gì? Mã Khôi Nguyên ông ta lại giết con trai mình ư? Tục ngữ có câu rồi ra khỏi nước mới thấy hai chân đầy bồn. Lúc này chỉ lo chạy trốn, quên mất cả vết thương ở trên tay. Giờ đây có thời gian nghỉ ngơi, Bạch Thế Bảo đột nhiên cảm thấy hai tay đau rát. Đưa hai tay lên nhìn thì sợ hãi kinh hồn. Lúc này hai bàn tay sưng như là bánh thịt, các khớp xương càng giống như là bị đóng đinh nhỏ đau đớn thấu tim gan. Bạch Thế Bảo vừa nhìn thấy, hối hận rằng là lúc trước không nên nhất thời xúc động mà chạm vào cổ quan tài kia làm gì. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Kiều Thúc miệng lẩm bẩm nói: "Tại Lại nói người xưa có một câu nói rằng là: Lội được thì mới biết chân lấm bùn." Y nói rằng phải trải qua thực tế thì mới biết được khó khăn vất vả như thế nào. Cũng bởi vì vừa nãy mày lo chạy trốn. Nên Bạch Thế Bảo đã quên mất vết thương ở trên tay của mình. Giờ đây khi đã thở vào nghỉ ngơi, hắn mới chợt cảm thấy hai tay đau rát như là lửa đốt. Đưa hai tay lên nhìn, hắn hoảng sợ tột độ. Lúc này hai bàn tay hắn xưng phồng lên như là hai chiếc bánh thịt. Các khớp xương thì đau nhức như là bị đóng đinh vào, đau thấu tận tâm gan. Bạch Thế Bảo nhìn thấy vậy thì hối hận vô cùng. Hối hận vì ban nay đã bốc đồng, chạm vào cái cỗ quan tài kia. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Hắn sững sờ nhìn Lâm Kiểu Thúc miệng lầm bẩm nói. Ờ, Lâm Đạo trưởng, cái tay này, cái tay này của ta. Lâm Kiểu Thúc không nói gì. Quay người ra cửa động bẻ một cành cây, vặt bỏ lá, dùng giấy bùa lau qua miệng thị niệm. Kiếm gỗ khai phong. Sau khi ông ta làm phép, cành cây kia như là được mài sắc trở thành một thanh kiếm gỗ sáng loáng. Sau đó ông cúi người đưa một tay ra. Cầm thanh kiếm gỗ kề vào cổ tay. Hả? Lâm đạo trưởng. Bạch tế bào vừa nhìn thấy thì giật bắn người vội vàng lao tới. Hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ lơi tiếng mà kêu. Lâm đạo trưởng, ngài đừng có làm như vậy. Chặt tay rồi, tay họa sẽ ập lên người. Sau này ngài còn phải làm sao mà niệm bùa bắt quyết được nữa. Mau mau, mau bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Lâm kiểu thuốc kinh ngạc mà hỏi. Sao? Ai nói với ngươi là ta muốn chặt tay chứ? Bạch Thế Bảo hỏi. Thế vậy ngày định làm gì? Lâm Kiểu Thúc nói. Ngươi không thấy hai tay đã ra lông nỗi này rồi. Nếu không mau chóng thả bớt máu độc ra. Đợi cho máu độc lan khắp cơ thể thì nguy to đó. Lúc đó không phải chỉ là chặt tay là giải quyết được vấn đề đâu. Bạch Thế Bảo thở vào nhẹ nhõm sau đó cười cười mà nói. Tôi cứ tưởng ạ. Đạo trưởng nghĩ quẩn mà muốn tự chặt tay của mình. Lâm Kiều Thúc thở dài. Ta há lại không muốn nhẫn tâm chặt bỏ một đôi tay này chứ. Nhưng ta sợ. Sợ vừa chặt xuống thì đạo pháp của Mao Sơn Phù sẽ thất chuyển. Ta còn mặt mũi nào mà gặp tổ sư được nữa. Nói rồi thì Lâm Kiều Thúc dùng thanh kiếm gỗ, rạch một đường mạnh vào cổ tay. Lập tức thì một dòng máu đen ống Ngọc chảy ra như là mực tàu. Bạch tế bào thầm nghĩ trong lòng. Hờ... Nói như vậy là Lâm Đạo Trưởng vẫn chưa thu nhận đội đệ tử nào sao Lúc này thì Lâm cửu Thúc vội vàng nhắc nhở Cổ độc này rất là hung hiểm đó Không phải người hạ độc tự mình giải độc Muốn phá giải là vô cùng khó khăn Nói rồi Lâm cửu Thúc đưa thanh kiếm gỗ cho Bạch Thế Bảo Ý bảo hắn cũng làm theo đi Bạch Thế Bảo nhận lấy thanh kiếm gỗ Nhứu mày rồi cắn chặt răng rạch một đường lên cổ ở hai tay mình Máu độc chảy ra một lúc, dần dần chuyển sang một màu đỏ. Cuối cùng Lâm cửu thuốc lại lấy ra bốn lá bùa, dán lên cổ tay của họ, phòng bế vết thương lại, cầm máu. Sau đó nhíu mày mà nói. Ta thấy cách này chỉ cầm cự được khoảng một lúc thôi. Cổ độc vẫn chưa được trừ tận gốc đâu. Khoảng 1 giờ sau thì hai tay sẽ bị sưng phỏng lên đó. Bạch tế bảo bèn nói. Xem ra chúng ta phải nhanh chóng giải trừ cổ thuật này trước khi mà máu chảy hết mới được. Lâm Kiểu Thúc gật đầu. Khi mà Lâm Kiểu Thúc và Bạch Thế Bảo đang trò chuyện, thì lúc này chỉ nghe thấy tiếng của mã chiêu thuyết ở đằng bên kia đột nhiên hét lớn. Đàn hoàng! Đàn hoàng ơi! Đàn hoàng! Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn lại. Con chó lớn đàn hoàng, thì toàn thân xưng phồng cả lên, cuộn tròn trên mặt đất. Hai mắt thì lờ đờ, toàn thân chỉ có mí mắt là còn động đậy được. Như thể là hơi thở đã nghẹt ở cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Bạch Thế Bảo đi tới, đưa thanh kiếm gỗ cho Mã Chiêu Tuyết, nói Ờ, mội hãy rạch một đường lên chân của nó đi, thả bớt máu độc ra Mã Chiêu Tuyết nhận lấy thanh kiếm gỗ, rạch một đường lên chân của đàn hoàng Lập tức thì một dòng máu đen chảy ra, Mã Chiêu Tuyết nhìn thấy mà đau lòng lắm vành mắt đỏ heo heo, giọng nói đầy căm phẫn Khốn khiếp thật đâu, ta đã ghi nhớ cái người phụ nữ đó rồi Con mụ này thì đã độc ác, ta nhất định phải giết chết ả ta Bạch tế bào nhìn thấy mã chiêu tuyết khóc, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, thầm nghĩ. Ai... Cô nương này đúng là tình hận đan xen Người mà cô ta hận nhất lại chính là cha ruột của mình mã khôi nguyên. Đúng là làm khó cho cô ta mà. Lúc này thì đột nhiên con chó lớn đàn thanh giống như là người thấy cái mùi gì đó chạy đến cửa động sổ anh ngòi. Lão Hồ Tiên liền chạy ra cửa động mà nhìn. Lão ta liền giật mình như trò trồng, đứng đỡ đắn ở đó không nhúc nhích. Bạch tĩa bảo thấy vậy quay người đi ra cửa động, nhìn ra ngoài, mắt cũng phải trợn trường như là mắt bò lắp bắp mà nói. Đây là... Chỉ thấy cách cửa động khoảng 100m trên một cây cổ thụ siêu vẹo, bốn con cáo màu nâu, một lớn ba nhỏ, trên thân của bốn con cáo đó máu chảy dòng ròng Trên cây thì lúc nhúc đầy bọ cạp độc, mà dưới đất thì càng nhiều hơn nữa, quon như là dòng chảy cát, khắp nơi đỏ rực vẫn không ngừng có bọ cạp từ dưới đất chui lên như là suối phun vậy. Bạch Đế ngây người một lúc, rồi từ từ cúi đầu nhìn lão hổ tiên. Lão hổ tiên nước mắt lưng tròng đứng dậy, một vòng tại chỗ, hóa thành một ông lão mặt vàng miệng nhọn. Thân chỉ mặc tang phục màu lam đậm có hoa chìm, trước ngực thì đeo bốn bông hoa lê trắng. À, lão hồ tiên cắn răng lạnh lùng mà nói Tài họa không thể tránh được rồi Bọ cạp độc Bọ cạp độc Người cứ đợi đấy Rứt lời thì liền vẫy tay gọi bạch thế bảo và lâm kiểu thúc Các người Các người mau cho ta Lâm kiểu thúc gật đầu với cả bạch thế bảo Sau đó nói nhỏ khổ thân Đều là gia quyến của nó Bạch thế bảo do dự một lúc cắn răng quay người đi theo lão hồ tiên Lúc nãy vào đây thì Bạch Thế Bảo không để ý. Bây giờ mới thấy là trong động sâu này có treo một tấm dẻm đen. Soạt soạt. Lão Hồ Tiên bèn vén tấm rèm đen lên. Ở bên trong treo ngang 7-8 sợi dây thừng. Ở trên dây thừng giống như là treo hồ lô buộc từng dãy ống trúc. Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà hỏi. Đây là... Lão Hồ Tiên tháo xuống 4-5 ống trúc đưa cho Bạch Thế Bảo và Lâm Kiểu Thúc nói. Ở bên trong có diêm tiêu. Lưu huỳnh và than củi, các người đổ ba thứ này vào một ống trúc, cho nhiều lưu huỳnh ít than củi, chính là hoành dược đó. Bạch Thế Bảo cầm trên tay nhìn rồi hỏi, hoành dược là cái gì? Lão Hồ Tiên gật đầu nói, hoành dược chính là thuốc nổ, nổ ngang có thể làm chết người. Còn có một loại gọi là thụ dược, ở trong riêng tiêu cho ít lưu huỳnh nhiều than củi hơn, nổ xong thì bay lên trời chính là pháo hoa đó. Lâm Cửu Thúc sen vào mà nói Ở Lưu Huỳnh thì dễ mua Ở trong các cửa hàng ở huyện Thành đều có bán Nhưng than củi này đều là do ngươi tự đốt sao Than củi phải dùng nồi sắt để mà đốt Mà nhiều than củi như vậy Phải đốt đến bao giờ mới có đủ được Lão Hồ Tiên nói đến đây dừng lại một chút Sau đó nói tiếp Chẳng là trước đây khi mà ta lên Bắc Thì đã dùng một dương bạc Mua của đám quân đội đó Quân đội ư Ừ đúng là như vậy Quân đội này là thuộc hạ của viên Thế Khải Tên đội trưởng súng ống kia không để tâm đến chiến sự Suốt ngày đóng quân ở kỹ viện Ăn uống tiêu xài toàn dựa vào việc bán vũ khí Hết tiền thì lại khai báo là tổn thất ở trong chiến đấu để mà bù vào ta biết tiền liền mang một dương bạc chủ động đến tìm hắn Cuối cùng thì hắn chỉ đồng ý bán cho ta số diêm tiêu và than củi này Bảo ta tự điều chế Viên Thế Khải có những thuộc hạ như vậy, xem ra hắn cũng không thể duy trì được lâu nữa rồi. Lâm Kiểu Thúc suy nghĩ một lúc rồi lại nói, vậy số diêm tiêu này lấy ở đâu ra? Thì ở ven sông kiếm đầy giấy, trăng xóa một mảng mà. Nhưng mà diêm tiêu này chỉ có thể chế tạo thụ dược, không thể chế tạo thành hoành dược được. Đốt lên còn không bằng cả tiếng rắm nữa. Ta nghe tên đội trưởng sung ống kia nói rằng là phải cạo ở bức tường sau nhà xí đó. Lâm Cửu Thúc kinh ngạc mà nói Đó chính là diêm tiêu kết cấu từ nước tiểu mà Đúng là vậy Tiếc là trên đường ta đến đây Trai tráng trong các thôn làng đều đã bị bắt đi Chỉ còn lại toàn người già Cạo được diêm tiêu cũng không đủ mạnh lắm Ta đành phải dùng cổ mình Bạch Thế Bảo nghe vậy thì ngây người Lão Hồ Tiên này không nói thì không cảm thấy gì Giờ nghe lão ta nói như vậy thì lập tức liền cảm thấy Ở trong ống trúc này có mùi khai khai thui thối Nồng nạc sọc vào mũi Lúc này lão hổ tiên kêu lên Thôi chúng ta đừng gây ra đó nữa Mau chóng điều chế hoành dược đi cắm ngòi nổ vào sau đó ném ra ngoài Đừng cho cái đám bọ cạp đó tràn lên cửa động Bạch thế bào gật đầu vội vàng Đổ mấy ống trúc xuống đất Trộn đều diêm tiêu lưu hình và than củi Sau đó cho vào ống trúc Cuối cùng thì đậy nắp Nén chặt lại cắm một ngòi nổ lên trên Bạch Thế Bảo cầm 4 năm bóng trúc rồi sau đó chạy ra cửa động nhìn. Ở trên thân của bốn con cáo kia đã đầy bò bọ cạp, chi chít như là tổ ong rồi. Bạch Thế Bảo tập trung quan sát hồi lâu nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của Linh Diêu đâu. Trong lòng đang suy đoán. Chỉ nghe thấy Lâm Kiểu Thuốc ở bên cạnh nói. Người châm lửa xong thì mau chóng ném ra ngoài đi. Nếu không căn chỉnh đúng thời gian, đôi tay này sẽ bị nổ tung đó, nhanh lên. Bạch Thế Bảo gật đầu không kịp nghĩ nhiều nữa. Liên đặt ống trúc ở cửa động sau đó cầm một ống trúc lên châm lửa, vung tay vừa ném vào trong đám bọ cạp. Âm âm ầm âm. âm thanh giống như là trời long đất lờ. Ống trúc nổ tung ở trong đám bọ cạp, khói bốc lên ngùn ngụt lửa cháy ngút trời, nổ ra cả biển lửa sấm sét Uà, bá đạo thật đó nhỉ? Bạch tế bào không nhịn được mà kêu lên. Ống trúc này còn uy lực hơn cả song trưởng lôi của hắn nữa. Đây không phải là pháp thuật mà là thuốc nổ ống Trúc thực sự. Đám bọ cạp bị nổ thành cho bụi, hóa thành một làn khói dày đặc. Những con ở bên cạnh cũng bốc cháy, bò lung tung ở trong đám bọ cạp, dẫn lửa sang những con khác. Trong nháy mắt sau đó thì thiêu chết một mảng lớn. Lâm Cửu Thúc giật mình thầm nghĩ. Cái cách ống Trúc này nổ sao lại quen mắt như vậy nhỉ? Nghĩ vậy ông ta điền quay đầu hỏi lão hổ tiên. Này, vừa nãy có phải ngươi đã ném một lần rồi có phải không? Lão Hồ Tiên cật đầu mà nói Đúng vậy Vừa nãy ta thấy người phụ nữ kia ở trong, trốn trong rừng cây Ta liền ném ra một quả Tiếc là cách quá xa Quả nổ bị lệch trúng vào một cái cây đó À tảo nào lại như vậy Tảo nào Lâm cửu thúc nói Vừa nãy ta không nhìn rõ Còn cứ tưởng là dưới cốc cây đó trôn bạch cưng thi Nên là dẫn thiên lôi xuống bổ quan tài Lão Hồ Tiên lắc đầu mà nói Không phải vậy đâu, là do ta ném pháo trúc nổ độ. Lúc này chỉ nghe thấy bạch thế bào hét lớn một tiếng. Hả? Không được rồi, sao lại càng nổ càng nhiều thế này? Mọi người tiến lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy đám bọ cạp kia như là nước suối không ngừng chui lên từ dưới đất, che trời lấp đất bò về phía cửa động. Lâm Kiểu Thúc vội vàng nói, Đây không phải là cách rồi, chúng ta phải mau chóng tìm được Cái ả đàn bà lúc nãy thì may ra mới được à ta có mẫu cổ Nếu như là không tiêu diệt mẫu cổ này Thì đám bọ cạp này sẽ lại sinh sôi nảy nở đó Bạch thế bảo bèn nói Nhưng bây giờ không nhìn thấy bóng dáng của Linh Diêu đâu cả Có khi nào ả ta đang trốn ở chỗ nào đó lén nhìn chúng ta không nhỉ Lâm cửu thúc suy nghĩ rồi nói Như vậy thì chúng ta sẽ dẫn ả ta ra Dẫn như thế nào chứ Lâm Cửu Thúc liền vỗ vỗ vạt áo với vẫy tay với cả Bạch Thế Bảo nói Người đưa cho ta hai ống trúc Ta sẽ nổ ra một con đường Dẫn ả ta hiện thân Sau đó chúng ta tìm cách bắt ả ta Bạch Thế Bảo bèn nói Không được, như vậy quá là nguy hiểm Cái đám bọ cạp kia Bốp Bạch Thế Bảo vẫn còn chưa nói hết Thì mã chiêu tuyết đã trừng mắt Giận dữ bước lên Giật lấy ống trúc trong tay Bạch Thế Bảo Sau đó châm lửa ném ra ngoài Sau đó lại cầm hai ống trúc ở trên mặt đất, quay người nói với cả lão Hổ tiên. "Lão Liêm tiên, giúp ta chăm sóc đàn thanh đàn hoàng, ta sẽ đi bắt ả ta." Nói rồi thân thể của nàng ta nhảy vọt lên lao ra khỏi sơn động. Bạch Thế Bảo Hoàng hốt kêu lên, "Này, muội tử, muội định làm gì thế?" Âm, âm, âm. Ông Trúc của Mã Chiêu Tuyết đếm ra nổ tung trong đám bọ cạp. Đám bọ cạp bị thiêu đỏ rực, như là từng đốm lửa nóng bỏng, khói đặc quẹn vào mắt. Khói thuốc súng sạc sụa, tiếng nổ chấn động đến đau cả tai. Quy lực bùng nổ hung hãn này, toàn bộ đều nằm ở bột thuốc nổ. giấy chân vùng đất này không phải là đất, càng giống như là một vùng đất mặn. Tính lửa ở trong đất thì quá lớn, quá mạnh, quá dữ dội. À, đại Thủ Thư Cẩn thận đó Lúc này thì một đám bọ cạp Đã bò bên dưới chân của Mã Chiêu Tuyết Từng con vảnh cái đuôi Có nọc độc lên Chuẩn bị trích thật mạnh Lão Hồ Tiên không kịp nghĩ nhiều Một bước dài liền lao tới Bay đến trước mặt của Mã Chiêu Tuyết Vảnh mông lên Vung ra một cái đuôi to lớn Vung vẩy ở trong không trung Lập tức cuốn lên một trận cuồng phong Hất tung đám bọ cạp xung quanh bay lên cao mấy mét Rồi bay ra xa mấy trượng liền. Sau đó chỉ thấy bịch một tiếng. Lão Hồ tiên liền quỳ xuống trước mặt của Mã Triều Tuyết lớn tiếng mà nói: "Đại tiểu thư, xin người hãy nén cơn giận lại, nghe lão gia thần nói một lời thôi." Mã Triều Tuyết sững sờ, chỉ nghe thấy lão hổ tiên nói: "Tu vi của ta vốn từ một con hồ ly linh thiêng ở phía đông núi Lao Sơn. Sau đó gia sư Mã Khôi Nguyên đi ngang qua nơi này, Thấy ta Linh Tuệ liền thu ta vào môn hạ ban cho đảo hiệuhổ Tam Thái gia ta mang ơn sâu nặng lão ra coi trọng ân tình này hơn cả nỗi đau mất vợ mất con lúc này nếu không phải vì cái chuyện kia ta nhất định sẽ li chết trung thành với cả gia sư bây giờ ta đã rời khỏi khu ban Long tộc không còn là đệ tử nhập thất của mã Khôi Nguyên nữa ta chỉ có thể đem ân tình này báo đáp cho đại tiểu thư Dù có mang tiếng là kẻ bội tín bạc nghĩa Ta cũng không cam, ta cũng cam lòng Mã Châu Tuyết hiểu rõ Lão Hồ Tiên này đang muốn nói gì liền nói Hiên Liêm Tiên Là khu ma long tộc ta vô tình với ngươi Không thể trách ngươi Mà ân tình của ngươi đối với cả khu ma long tộc Ta tự nhiên sẽ không quên đâu Ngươi có thể yên tâm Độc nữ này ta nhất định sẽ bắt được Sẽ báo thù cho vợ con của ngươi Đại tiểu thư à, ta không có ý này Lão Hồ Tiên dập đầu mà nói Đại tiểu thư nếu quang minh chính đại đấu với cả ả ta Ả ta chắc chắn không phải đối thủ của người Nhưng ả ta dùng độc trùng này để mà tấn công Chúng ta phòng không thể phòng Thật cổ độc không thể xem thường được đâu Lão gia thần chỉ cầu xin đại tiểu thư hãy nhấn nhịn rời đi trước đi Đi sao? Mã chưa tuyết sốt ruột mà nói, thuốc giải của đàn hoàng ta còn chưa lấy được, sao ta có thể đi chứ? Lúc này đây thì đám bọ cạp độc vẫn không ngừng ủa tới bao vây xung quanh sơn động kín mít. Bạch Thế Bảo cầm mấy ống trúc nổ lung tung xung quanh, trong lòng sốt ruột lắm. Đánh thế này thì đến bao giờ mới có thể kết thúc được? Nếu như có Lam Tâm Nhi ở đây, thì kiến cổ của nàng ấy chắc chắn có thể khắc chế được cái đám bọ cạp độc này. Nhưng lúc này biết đi đâu mà tìm Nam Tâm Nhi chứ? Chỉ thấy Lâm Kiểu Thúc ở bên cạnh nghiêng người né sang một bên, gật đầu với mãi chư tuyết nói. Đúng đó nhóc con, ta cũng rất tán thành ý kiến của Hồ Huynh đây. Thay vì tất cả chúng ta đều bị bao vây ở đây chết, chi bằng dốc toàn lực, mở ra một con đường máu, trốn thoát được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi. Bạch Thế Bảo tiến lại gần mà nói. Lâm Đạo Trưởng. Mau sơn phù của các người không có cách nào chế ngựa được đám bọ cạp độc này sao Lâm Kiểu Thúc lắc đầu nói Cách chế ngựa thì không có Nhưng cách liều mạng thì có Chỉ là ả ta độc tính tà khí Ta vừa thi triển đạo pháp Độc liền phát tác Bây giờ ả ta lại trốn ở trong bóng tối không chịu lộ diện Đừng nói là giải độc Ê e rằng cái đám bọ cạp độc trước mặt Thì cũng không thể phá giải được đâu Bạch tế bào sốt ruột mà nói Vậy cũng không thể chia ra mà đi được Nếu phải trốn phải trốn cùng nhau Phải sống thì phải sống cùng nhau chứ Không được Đám bọ cạp độc này Cần có người kiềm chế người không thể chống đỡ nổi đâu Nói rồi Lâm Kiểu Thúc lấy ra một lá bùa Từ trong ngực đưa cho Bạch Thế Bảo nói Ngươi hãy cầm lấy lá bùa này Rồi mau đi đi Hãy chọn nơi đông người mà đến Như vậy thì đám bọ cạp này sẽ không ngửi thấy mùi của các ngươi Cái con nhóc uh, Linh Dao kia Nếu muốn tìm thấy các người không dễ dàng, cho đến canh ba đêm nay, người hãy đốt lá bùa này. Nếu như ta còn có thể sống, nhất định sẽ đến tìm các ngươi sau. Sao? Đạo trưởng định ở lại ư? Bạch Thế Bào nhận lấy lá bùa nhưng lại cứng đầu không chịu đi. Chỉ nghe thấy Lão Hổ Tiên cũng ở bên cạnh khuyên nhủ mã chiêu tuyết mà nói. Từ thư à, cái đám bọ cạp này không đếm xuề, nhưng hoành dược của chúng ta lại có hẳn. Nếu như là không mau đi sớm Chúng ta đều sẽ bị chôn thân ở trong bụng bọ cạp đó Ở bên cạnh thì Lâm Kiểu Thuốc cũng nói với cả Bạch Thế Bào à, Bạch huynh đệ à Ta nghi ngờ cái chết của Tề Liên Sơn Có liên quan đến con nhóc độc này Ta muốn hỏi rõ cho rõ ràng Giờ ngươi cứ mau chóng trốn chốn đi Nhất định là phải tìm thấy mao đạo trường Nói cho ông ấy biết chuyện xảy ra ở đây đó Ơ nhưng mà Còn nhưng nhị cái gì Ngây ra đó làm gì nữa Bên này ta chống đỡ Các người mau đi đi Lão hổ tiên quay đầu nói với cả bạch thế bào Tiểu huy đề Ở đại tiểu thư nhà ta Nhờ cạnh cả vào người đó Nói rồi không đợi bạch thế bào trả lời Liền vảnh đuôi lên quất loạn xạ Thổi bay đám bỏ cạp độc đang ủa tới Quét ra một lối đi trước mặt mọi người Lão hổ tiên hét lớn Nhanh lên nhân lúc này mà mau đi đi Bạch Tế Bảo và Mã Châu Tuyết hết cách. À, cũng đành phải liều mạng. Bạch Tế Bảo kéo theo Mã chiêu Tuyết chạy nhanh xuống núi. Ở phía đằng kia thì con chó lớn thanh đàn đang canh giữ bên cạnh con hoa đàn hoàng. Sổ in ngòi trong sơn động. Nhưng mà không hề theo bọn họ xuống núi trốn thoát. Bạch Tế Bảo và Mã Châu Tuyết chưa đi được bao xa. Thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Chỉ thấy bóng người này mỉm cười mà nói. Hê hê hê Các ngươi định chạy đi đâu? Bạch Thế Bảo sững sờ Người này chính là Linh Giao Bạch Thế Bảo vừa định ra tay Thì một lá bùa từ trên không bay tới Đánh vào Linh Giao Linh Giao nghiêng người né tránh Lá bùa kia như là lưỡi dao vậy Bốt một tiếng đã cắm sâu vào thân cây phía sau Linh Giao quay đầu lại Hóa ra Lâm Kiểu Thúc đã bay tới gần quát lớn Còn nhóc kia Cho ngươi nếm thử mau sơn phù thuật của ta Linh Giao cười lạnh mà nói Lâm Kiều Thúc à Ngày là mau Xuân tông sư Sao cũng có thể dùng thủ đoạn đánh lén hạ lưu như vậy chứ <cười> Mèo nào bắt được chuột cũng đều là mèo giỏi Chiều nào đánh chết ngươi Đều là chiêu hay cả Áo ui áo ui sợi thế nhỉ Linh dao cười như không cười Ngày động hòa khi lớn như vậy Mà không cảm thấy tay ngứa hay sao Lâm Kiều Thúc cúi đầu nhìn Thì hai tay quả nhiên đã sưng lên đen xỉ ngứa ngay đến mức muốn chặt bỏ đi Chỉ nghe thấy Linh Giao cười cười mà nói Cái bột bọ cạp độc này đã ngấm vào lòng bàn tay Chua vào trong cơ thể rồi Chỉ cần ngày không động hỏa khí Nó sẽ chưa phát tác vội đâu Bạch Thế Bảo giật mình muốn giúp đỡ Lần này đã bị Mã Chiêu Tuyết kéo lại nói Đừng, đừng có phụ lòng tốt của họ nữa Chúng ta mau nhanh chóng đi thôi Bạch Thế Bảo liền cắn răng Theo mã chiêu tuyết chạy thục mạ Hai người cứ thế mà chạy Chạy cho đến khi mà trời sáng Từ xa nhìn thấy một huyện thành Cổng thành mở rộng Thương nhân qua lại tấp nập Bạch Thế Bảo nhớ tới lời dặn dò của Lâm cửu Thúc Liền đến nơi đông người Được rồi, ở đây đông người Chúng ta vào thành đợi họ Bạch Thế Bảo quay đầu lại nhìn Không thấy Linh Giao đuổi theo Có chút yên tâm Có lẽ Lâm Kiểu Thúc và Lão Hổ Tiên đã chặn được linh giao. Nghĩ vậy Bạch Thế Bảo và Mã Triều Tuyết chạy vào trong thành. Nhưng vừa vào trong thành thì Bạch Thế Bảo liền cảm thấy không ổn. Nhìn thấy khu đất trống ở đầu đường dựng một cái sân khấu lớn trông rất là khí thế. Ở phía trên dùng thân cây lau to bằng ngón tay kết thành mái che nắng, còn ở phía dưới thì dùng ván gỗ thông trắng lát thành mặt sàn. Xung quanh khán đài đều được bọc vải đỏ, lại có đèn lồng treo hai bên sân khấu. Phía sau sân khấu thì trống trương cờ quạt sắp xếp đầy đủ Đoàn kịch mà Bạch Thế Bảo mấy năm rồi không được xem Đoàn múa sư tử đều đã xuất hiện Lại nói vừa mới vào thành thì Bạch Thế Bảo đã cảm thấy có điều gì đó không ổn Tại vì hắn có thể thấy ngay ở phía trước là một khán đài lớn Khi thế 10 phần được dựng lên ở khu đất trống đầu phố. Phía trên thì dùng cói dày bằng ngón tay kết thành mái che nắng. Phía dưới dùng văn gỗ thông, lát thành mặt sàn. Xung quanh khán đài đều được bọc vài đỏ. Hai bên khán đài treo đầy đèn lồng. Phía sau khán đài thì trống chiêng cờ quạt đều được xếp đầy. Gánh hát mà Bạch Thế Bảo mấy năm rồi không được thấy, cùng đội múa sư tử đều xuất hiện. Mã Châu Tuyết khẽ nói. Này, sáng sớm tinh mơ như vậy Trong thành này lại náo nhiệt như là mở hội Sao hồn nào như vậy nhỉ? Lúc này Bạch Thế Bào chỉ thấy hai người bên cạnh vừa đi về phía khán đài vừa khẽ nói Này, bái phục hội năm nay của Hoàng Lão Gia mở hơi sớm nhỉ? Thì người chứ biết sao Nghe nói lão ta mới cưới tàm nại nãi đó Tàm nại nãi này thì thích xem hát Hoàng Lão Gia đã lên tiếng Từ hôm nay trở đi thì sẽ hát liền 3 ngày, hơn nữa còn sáng tối không ngừng nghỉ đâu. Ôi thế cơ à? Ôi thế thì hay quá nhỉ. Vậy là có náo nhiệt để mà xem rồi. Bạch Thế Bảo đang nghe giờ thì Mã Triều Tuyết từ phía sau kéo kéo hắn nói: "Ngươi còn có tâm trạng xem náo nhiệt ư? Mau đi tìm hiệu thuốc xem tay cổ ngươi thế nào đi." Bạch Thế Bảo gật đầu, rồi theo Mã Triều Tuyết trên chân vào đám đông, nhìn bảng hiệu ở đầu phố. Bạch Thế Bảo bây giờ rất sợ Linh dao sẽ đuổi theo Nên hắn vừa đi vừa quay đầu quan sát Vừa xài bước đi nhanh về phía trước Bực Bạch Thế Bảo không chú ý đã đâm sầm vào một người Người kia thì cũng không chú ý Ngã nhào xuống đất Bạch Thế Bảo lên cúi đầu nhìn Người này hơi gầy mắt hiếp gò má sần sùi đầy mụn Mặc một chiếc quần lụa Ống quần buộc chặt bằng giải lụa Tất trắng giày đen Thân trên thì mặc một chiếc áo bào lụa màu đỏ thẫm dài ngang hông Trông rất giống kẻ có tiền Tuy nhiên bên ngoài thì lại khoác một chiếc áo ngắn không cổ Giống như là áo ghi lê mà không phải áo ghi lê đâu Giống như là một chiếc áo yếm vậy Bạch Thế Bảo vội vàng chắp tay mà nói Ôi xin lỗi huynh đệ ở ta vô tình không chú ý Đang lý ra cái chuyện đụng phải người Xin lỗi một tiếng là xong chuyện Nhưng trời không chiều lòng người Người sống thì phải chịu xui xẻo Bạch Thế Bảo lại đụng phải một kẻ cứng đầu thích cây sự Ngày lúc này không biết từ đâu lại xuất hiện Bốn năm đại hán mặc áo vải quần xanh Chạy tới đỡ người kia dậy Vừa mắng Bạch Thế Bảo À mùa Dám đụng vào bắt ra Sau đó quay lại khung đúng nói với cả người kia Ờ bắt ra ờ, Ngày không sao đây chứ Người này liền đứng dậy Phủi phủi vạt áo Sau đó chỉ vào Bạch Thế Bảo mắng Mẹ cái thằng đấu đất Đúng là cái đồ con hoang, không ai thắt chặt quần để mày lòi ra ngoài vậy à? Lời này đã khiến cho Bạch Thế Bảo bốc hòa, máu nóng dồn lên, hai bàn tay đen siết chặt, cảm thấy rất là đau rát. Hắn biết rõ một khi hắn động hòa chỉ đọc sẽ phát tác ngay. Một đám đại Hán lúc này đi vòng quanh Bạch Thế Bảo và mã trêu tuyết miệng thì mắng. Đồ có có mắt, đi hỏi thăm xem, trong vòng trăm dặm này có ai không biết là bát da của chúng ta chứ? Mao Khôn hồn, dập đầu lại ba cái đi. Dập đâu? Lại thêm cái thằng đấu đất này. Đối bắt ra xua tay mà nói, "Bát ra ta khi nào thiếu người dập đầu chứ ạ? Cởi áo của hắn xuống cho ta. Bát phủ của ta đang thiếu một cái rèm cửa." À, quán đã quán đã. Đối bắt ra đột nhiên nhìn thấy Bạch Thế bào là một người té tóc liền cười mà nói, "Tóc quán không tệ đâu, chứ này bây giờ hiếm lắm đấy." À, nhổ tóc hắn xuống cho ta, để bắt ra ta làm phất cũng được. Bạch Thế Bảo nghe xong thì không thể nhịn nổi nữa, một luồng ta hỏa bùng lên đầu. Tùng Ngữ có câu nói, thân tại giang hồ sao tránh khỏi gió mưa. Bạch Thế Bảo gặp vận rồi, đi đâu thì cũng rẫm phải cứt. À chân sau vừa đặt xuống chân trước đã dẫm vào hố. Cái chuyện xui xẻo giống như là sóng lúa rụt dập, hết đợt này đến đợt khác. Điều nói trời có gió mây khó lường. chuyện này có thể check ai được đây. Ôi, ôi, ôi xem kìa. Ờ, có đánh nhau kìa. Sắp đánh nhau rồi. Ở trong đám đông không biết ai là người hét lên một câu. Mọi người nhìn về phía bên này. Đây là sắp đánh nhau rồi. Tất cả đều bỏ khán đài, tụ tập lại đây xem náo nhiệt nghĩ thầm. Kịch trên khán đài là giả, bên này mới là việc thật người thật. Nhất thời đám đông ồn ào náo nhiệt vây quanh Bạch Thế Bảo và những người khác ba vòng trong ba vòng ngoài kín như đêm tối. Mã Châu Tuyết thấy đám đông vây quanh ngày càng đông Trong lòng cũng có chút sốt ruột liền nói với cả Bạch Thế Bảo Này, ngươi đừng gây chuyện nữa, mau tìm cách thoát thân đi Tìm một nơi yên tĩnh, chờ lâm kiểu thúc bọn họ quay lại chứ Lúc này tay của Bạch Thế Bảo đang trúng độc, không thể động hỏa khí Hơn nữa ở trên người còn có lệnh truy nã, không thể quá phô trương được Nếu như bị người mắt tinh nhận ra thì không hay cho lắm Nhưng mà cái tên lưu manh đới bắt ra này muốn cắt tóc của hắn Hắn làm sao có thể nuốt trôi cục thức này được. Tức giận đến mức ngực phập phòng, hai nắm đấm đen cũng siết chặt lại. liền có người bên ngoài huyết sáo Chiến này chứ, cứ đứng ngay ra đó làm gì? Chờ phơi nắng à? Đám đông vây xem thấy hai bên ai cũng đứng im chẳng động thủ, liên muốn kích động. À, liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt gầy gò vàng vọt kia, có một vết xẹo. Từ bên mang thai kéo dài đến cổ họng Sợ đến mức rụt cổ lại vội vàng nuốt lời vào trong bụng Lúc này mới nhìn rõ Hóa ra cái kẻ gây sự này là đối bắt ra Ở trong thành này thì làm gì có ai không biết đến đối bắt ra chứ Phạm là những người lăn lộn ở trong giới này Thì trong lòng đều biết rõ ràng đối bắt ra này không thể dễ chọc vào Muốn truy nguyên nhân thì phải kể đến vết xẹo ở trên cổ của hắn Đới bắt ra này thì tên thật là đối đại bổn Cha mẹ đặt tên rất là hèn mọn để mà dễ nuôi. Đối bắt gia này thì nham hiểm độc ác làm đủ chuyện xấu, người dân địa phương đều nguyền rủa hắn chết sớm. Hắn lại còn coi đó là chuyện cười, nghĩ rằng là mọi người đang sợ hắn, càng thêm phần uy phong tự xưng là bắt gia luôn. Có lần hắn làm được mấy khúc rồi chó đem phơi trong sân, không ngờ đến nửa đêm thì bị người ta dùng sào tre chọc lấy mất. Người bình thường gặp phải chuyện như vậy thì người nghĩ sẽ không thông sẽ tìm khắp nơi Người nghĩ thông thoáng thì sẽ tự nhận mình xui xẻo thôi Nhưng đối bắt ra thì sao Hắn không chịu như vậy Hắn liền mua mấy gói thuốc độc Rồi chuộn vào thịt Lại làm thêm mấy khúc rồi Vẫn treo ở trong sân Tôi đến nằm vắt chân lên giường ngủ khò khò Cũng chẳng thèm quan tâm gì hết Sáng hôm sau thì mấy khúc rồi quả nhiên lại bị trộm mất Đi hỏi thăm thì mới biết rằng Lão Mục giết chó ở đầu phố Cả nhà 5 người đều bị trúng độc mà chết Đối bắt ra khi đó chỉ mắng một câu đáng đời cái miệng tham ăn. Ở trong thành thì cũng cho người xuống điều tra, sau đó bắt hắn vào ngục. Đấy bắt ra miệng lưỡi sắc bén không hề úp mở, vừa lên đường đã gật đầu thừa nhận đã bỏ thuốc độc. Nhưng hắn nói rằng, rồi để trong sân nhà mình là để đậu độc chuột, ai bảo lão mục ăn trộm làm gì. Tất nhiên lời này có lý rồi. Quan phủ cũng lật đi lật lại vụ án nghiên cứu rất lâu. Cuối cùng cũng chẳng có cách nào trị tội hắn, hôm sau đành thán về. Từ đó thì người trong vùng này càng thêm căm ghét hắn. Và hắn cũng tự biết ở lại đây cũng chẳng còn gì thú vị nữa, liền chuyển đến huyện thành này ở. Mà hắn vừa vào trong thành này, liền chui vào một quán trà giò la tin tức khắp nơi. Biết được rằng là trong thành có Xuân Hoa Lâu, tụng gọi là Xuân Diêu. Hắn liền xông vào trong tiệm đòi chia một phần tiền. Theo quy định của Lầu Xanh thì có 3 khoản có thể nhận cổ phần Thứ nhất là tài thiếp Có nghĩa rằng là bỏ tiền đầu tư để mà chia hoa hồng Thứ hai là pháp thiếp Nếu không có tiền thì bỏ chút sức lực Sức lực ở đây là chỉ nhân mạch Còn thứ ba là thân thiếp Cái này thì là tàn nhẫn Chính là bán mạng Sơn hoa lâu khi đó thì đông người Trưởng quầy liền hô hào 7-8 tên tay sai cầm theo dao phay dìu búa Bao vây đối bắt ra lại Lợi dao thì không phải để đùa, vung lên là ra chóc thịt bong ngay. Phập! Một nhát dao chém trúng vào mang tay của đới bắt ra, rồi sau đó tên đó dùng sức rạch một đường kéo dài đến tận cổ họng. Đới bắt ra bị đánh một trận nhờ tử cũng chẳng kêu riêng. áo dính đầy máu lảo đảo đứng dậy, chắp tay cười mà nói, trường quầy. Ta chịu một nhát dao này, như vậy đã đủ bản lĩnh để kiếm miếng ăn ở trong lầu xanh này chưa? Trường quầy thấy hắn là một kẻ ngang tàn như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Liền vội vàng đưa hắn vào trong tiệm dưỡng thương xong, liền mỗi tháng choán một phần tiền hoa hồng. gặp phải khách hàng gây sự, à, bụi gai mọc giữa vườn hoa thì liền gọi hắn đến mời đi. Những kẻ trong giang hồ lăn lộn thì trên người không thể là không có sẹo để thể hiện sự ngang tàn, để thể hiện sự uy phong. Những vết sẹo này đều hận là không thể lộ hết ra ngoài, coi như chiến tích. Đời của bác gia hắn nhờ như vậy mà nổi danh Những cô nương bất đắc dĩ ở Xuân Hoa Lâu Tranh nhau làm tay trong cho hắn Cầu hắn làm việc Ai chẳng phải là tình nhân quán chứ Chẳng hạn như là tam nai nãi của Hoàng Lão Gia hôm nay Trước kia cũng chính là hoa khôi của Xuân Hoa Lâu Vậy ngươi thử nói xem cô ta đã từng đúng điệu trong lòng của đới bác gia chưa Chưa mới lạ đó Vậy mà bây giờ cô ta lại gả cho một tên nhà giàu Đòi trèo cao Đới bắt ra làm sao có thể bỏ qua được Không phải sao Vừa sáng sớm tinh mơ này Thì đới bắt ra đã hô hào Ba bốn tên đầu trô mặt ngựa Đi quấy rối Đòi chút phí qua tay Kiếm chút tiền tiêu Không ngờ đang mang theo một bụng tức giận Thì lại bị bạch thế bảo đụng phải Chó ăn phân Đành phải chút giận lên người bạch thế bảo Gây sự phén thôi Quay trở lại vào lúc này Đới bắt ra chặn bạch thế bào ở đầu phố Thấy xung quanh cũng có không ít cười Liền ngang ngược hẳn lên Muốn cho những người có mặt ở đây Thấy được bản lĩnh của hắn Trước tiên là phải cắt tóc của bạch thế bào Để mà uy hiếp hắn Những người xung quanh trố mắt nhìn Ngây ra như phỗng Trong lòng đều toát mối lạnh thay cho bạch thế bào Lúc này từ trong đám đông Chui ra một gã đàn ông gầy gò Tren lên phía trước chắp tay với cả đới bắt ra nói Ờ, bắt ra bắt ra, ngài vui vẻ thuận khí, coi như là bọn họ là cây rắm mà tha cho họ đi. Người dám ra mặt can thiệp lá gan cũng chẳng phải vừa, lời nói của người này thì không cứng rắn, cũng chẳng giống kẻ giang hồ. Đới bắt ra lướt mắt nhìn người này, mặc một bộ quần áo giản dị, khuôn mặt gầy gò chỉ còn da bọc xương, một cân gió thổi qua cũng có thể bay mất. Thân hình như vậy mà còn dám xen vào họa giải ưm. Đây chẳng phải tự tìm đường chết hay sao Thả Thả cái dám ông đây này Đới bắt ra càng thêm hăng máu Bí môi cười mà nói Mà thả dám thì ông đây còn nghe được một tiếng Người không tự lại soi lại mình xem Người là cái thá gì Dám làm người hòa giải ư? ha Người phán xử ư? Lời này không sai Phòng là gặp chuyện như vậy Trốn còn không kịp Ai còn dám nhảy vào can thiệp chứ Bạch Thế Bảo liền quay đầu nhìn người này, nhất thời ngây ra. Huynh đây, là ngươi sao? Người này tiến lại gần khẽ nói. Cũng nhờ ơn cứu mạng của ân nhân, ta mới có thể cùng mẹ Bình An trở về. Mẹ ta trước đó bị kinh động, ta sáng sớm định đi bốc cho bấy ít thuốc. ở sao, sao ân nhân lại đắc tội với hắn ta vậy? Người này không phải ai khác, chính là Vương Trí Trung, người bán sữa đậu này. Bạch Thế Bảo cười mà nói. À không cẩn thận đụng phải hắn thôi Ta xin lỗi rồi Nhắn không chịu tha cho ta Vương trí trung cật đầu quay người lại Khung đốm cười làm lành với cả đứa bắt ra Ờ bắt già à Ờ ngài xem à, Người ta xin lỗi rồi mà Ờ ngài bớt bớt giận Ờ đừng hại đến sức khỏe của ngài Nói xong liền từ trong ngực lấy ra một đồng bạc đưa qua À Mẹ cái thằng hâm này Ngươi đây là đang đổi ăn mày nhứ Đới bắt ra, à, cân nhắc đồng bạc, bốp một tiếng ném xuống đất nói. Người coi bắt ra ta là ai chứ hả? Người đi hỏi thăm xem. Bữa cơm nào ta nở quán không tốn cả trăm đồng bạc, hả? Vương Trí Trung thấy người tụ tập càng lúc càng đông. À, không dám động gan hùm. Trong lòng hiểu rõ lúc này không thể làm mất mặt đới bắt ra được. Nếu không hắn chắc chắn sẽ động dao đổ máu. Vì vậy liền vội vàng làm lành. À, vâng, vâng, vâng, vâng. Ờ, bắt ra ngải xem phải làm thế nào bây giờ Làm thế nào Hơi đùa Đới bắt ra lướt mắt Nhìn mã chiêu tuyết ở bên cạnh bạch thế bào Xinh đẹp như hoa Da dày mịn màng Trong lòng đột nhiên không khỏi nảy ra ý đồ Cười nói à, à, Thôi được rồi Tóc thì trước kia bắt ra ta cũng từng lẻ Không cần cũng được Ngay vậy thì vương trí trung Vội vàng quỳ xuống nói ờ, Bắt ra đúng là người rộng lượng ngài nhận thăm một lại Lại cái con mẹ nhà ngươi Ta còn chưa nói xong mà Ha Vương trí Trung ngây người ra, đứng xứng ở đó Đám đông xung quanh cũng trợn mắt há mồm Nghĩ thầm kết cục này Là phải thu xếp thế nào đây Phạm là những chuyện cứng đối cứng Không đụng vỡ một cái thì không xong rồi Chỉ thấy đối bắt ra liếc xéo má chiêu tuyết Cối cao giọng mà nói Sáng sớm tinh mơ đến bát mì cũng chưa được ăn thự rừng bụng đói thật đó. À ta thấy ở trên khán đài có điểm tâm hoàng gia lão gia chuẩn bị thì phải. Hôm nay bắt gia ta cũng là khách cháo một chút. Là muốn mời cái vị cô nương kia kìa, à, cùng ta ăn một bữa được không? Nói rồi liếc nhìn Mã Chiêu Tuyết rồi lại bồi thêm một câu. Thế nào, được không? Nếu cô nương nể mắt ta, thì ta cũng tha choãn. lại nhải cái gì đó? Đó có vấn đề à Mã chiêu tuyết đâu có thể chịu được sự sỉ nhục này Môi tái nhợt Hai tay sờ vào thắt lưng soạt một tiếng rút ra một sợi dây thừng Còn chưa kịp ra tay thì bạch thế bảo toàn thân đã run lên Hắt hơi một cái thật là mạnh Bộp bộp bộp Chỉ thấy bạch thế bảo do hai bàn tay đen kịt Vỗ mạnh lên đầu mấy cái Về mặt đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị Mắt hắn lờ đờ ráng vẻ như say rượu Rồi dùng tay săn ống tay áo lên Thân thể loạn trọng đứng không vững, lào đảo dựa vào bên cạnh Lại tự mình nghiêng người, giống như đang dựa vào thứ gì đó Sau đó chép chép miệng vươn vai, ngẩn đầu gọi đới bắt ra Lấy, lấy, lấy rượu đây cho ta Rượu, nhanh lên Thấy vậy thì đới bắt ra ngẩn người ra, nhú mày nói Cái thằng này hâm à, rời cho trước mặt bắt ra ta à, à Người đâu, đánh cho ta Một tiếng vừa ra lệ thì mấy tên đàn em ở xung quanh điiền Vung quyền sông lên đám đông vây xem thấy sắp có chuyện kẻ nhất gan vội vào chuộ mất kẻ gan dạ cũng đủ lại phía sau nhưng ra một khoảng trống ai ngờ rằng mấy tên đại Hán này vừa phung lắm đấm áp sát thì Bạch Thế bảoo đã nghiêng người tránh được mấy c đấm rồi dùng đầu húc nhẹ vào ngực mấy tên đại Hán được đào cực kỳ kỳ Diệu lại hất ngã được mấy tên đầu chââu đó xuống đất Ừ đấy bắt raâ người nói Mẹ kiếp, có người không ăn cơm à? Sao lại thành lũ chân mềm thế này? Đứa bắt ra đâu thể biết được rằng Hiện tại thì Bạch Thế Bảo đang ở trong trạng thái thỉnh thần nhập thề Lại nói thì mấy tên đại hán bị Bạch Thế Bảo hút ngã ngược đau âm ý à, Không người ôm bụng môi run dày Nói với cả đỡ bắt ra à, Bắt ra, bắt ra cẩn thận đó Cái thằng điên này Biết chút quyền cước Đầu hắn cứng như là nồi sắt vậy ờ, Ngài nhìn đôi bàn tay đen trì quán kìa ờ, Tám phần là quanh năm tôi luyện với cả cát nóng đó Hình như là hắn ta luyện thiết xa trường Thiết bố xàm gì gì đó đó Thiết xa trường Đấy bắt ra cúi đầu mắng Bại kiếp Cái lũ các ngươi già hết cả rồi Đánh không lại thì nhận thua mẹ nó đi Còn tấn bốc người ta à? Nói rồi rút ra một con dao găm tử tắt lưng Chỉ vào bạch thế bảo mà quát Được hôm nay bắt ra sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt Cho ngươi biết thế nào là một kẻ tàn nhẫn Trước khi chết khai ra cái tên Để bắt ra ta còn nhớ mai mốt còn đốt cho ngươi một cái đầu khớp Bạch Thế Bảo lắc lắc đầu liếc mắt mà nói Lão hổ ở miếu thổ địa ở phía đông thành đó Hưởng hương hỏa của vùng đất này Ở trước miếu còn có treo một câu đối Trên đó viết rằng Đừng cười đã hồ vô năng, ước nguyện thử xem đi. Giới viết thì cho dù lão ngươi giàu có giỏi giang, không tháp hương nhìn xem. Đạo hiệu của ta là thổ địa gia đó. Hả? Ai chứ? Lôi bắt ra nghe xong, chỉ nhớ ra đây chẳng phải là câu đối treo ở trước miếu thổ địa phía đông thành hay sao. Nghĩ thầm cái thằng nhóc này lại dám trước mặt mọi người coi tôi là khỉ mà giỡn, liền cơn giận bùng lên. bùng một tiếng quát lớn, "Mẹ kiếp, ngươi mà dám thổ địa ra, ta chính là Thiên Vương lão độ." Vừa nói bắt ra liền cầm dao găm đâm về phía của Bạch Thế Bảo. Đám đông vậy xem thấy bắt ra rút dao, đều sợ bị thương vội vàng lùi lại. Mã Triều Tuyết thì cầm dây thừng định quát tới, nhưng lại thấy Bạch Thế Bảo nghiêng người chắn ở trước mặt, ngực mà nghênh đón. Vèo. Bạch Thế Bảo lóe người Dao găm của đới bắt ra sượt qua tay của bạch thế bào. Để đới bắt ra ta cắt ui chó của người trước. Đới bắt ra mắt tinh tay lẹ. Một dao không trúng liền trở tay. túm lấy bím tóc của bạch thế bào. Dùng hết sức mà giật mạnh. Chỉ nghe keng một tiếng. Bạch thế bào xoay người đá một phát vào trúng bụng của đới bắt ra. Giống như là sóng dậy biển gầm. Đau đến mức đới bắt ra vội vàng ôm bụng mồ hôi đầm đỉa. Đám đồng đứng vây xem thấy đới bắt ra đã gặp phải một kẻ cứng. Đến lượt hắn phải chịu thiệt, đều nhịn không được mà cười ổ lên. Đới bắt ra giận dữ, cầm dao găm xông lên. Còn chưa kịp áp sát thì đột nhiên cảm thấy mu bàn tay tê dại. Choang một tiếng, dao găm rơi xuống đất. Mưu bàn tay của đới bắt ra hẳn lên một vệt đỏ đau rát. Hắn chừng mắt nhìn sang mã chiêu tuyết ở bên cạnh. Thấy sợi dây thừng ở trong tay của nàng ta đang vung vẩy trên không trung. Nếu bắt ra có chút bối rối miệng mắng Mày kịp con đi này Hôm nay coi như là ngươi gặp phải đối thủ rồi đó Bắt ra ta Phải lôi ngươi lên giường làm ổ ấm mới được Cho ngươi biết thế nào là sung sướng Nếu bắt ra vừa nói vừa cởi áo khoác Vừa bày ra cái tư thế gạo to Mày bắt ra ta hôm nay Sẽ khiến cho cha ngươi phải tuyệt hậu Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa Mã trêu tuyết lập tức lộ ra sát khí Đỏ mắt vung dây thường quất tới tấp về phía của đối bắt gia. Tuy nói rằng cái đám lưu manh chỉ biết hung hăng ngang ngược côn đồ không biết võ công, nhưng đối bắt gia đại đã từng luyện tập với cả một vị sư phụ nửa năm, nhưng hắn làm việc gì cũng không chuyên tâm, tâm tính nóng nảy. một bài quyền chỉ biết vài chiêu, cũng chỉ có thể ứng phó qua loa. Hắn né người tránh sợi dây thường của Mã Chiêu Tuyết. Thấy bạch tế bào lại chắn trang trước mặt Đành phải xông lên một bước nhắm ngực bạch tế bào mà đấm một quyền Cụ đấm này thì sắp trúng hoa bạch tế bào Thì đột nhiên có một vật đen xì xì xuất hiện ở trước mặt Hắn giật mình Lại chính là sợi dây thường đó Đới bắt ra vội vàng thu quyền né tránh Sợi dây thường như là tia chớp quét qua mặt của hắn Mắt quán đột nhiên không mở ra được Tiếp đó nghe thấy một tiếng vút rồi bốp Ngực chúng một đòn nạng giống như là bị một thanh sắt quất vào vậy Đau đến mức ngực quặn quặn thắt lại Tối sầm mặt ngã ngửa ra đất Xung quanh lúc này nhất thời văng lên tiếng vỗ tay Đều khen ngợi dây thừng này quất thật là hả giận Đầu óc đối bắt ra quay cuồng Lắc lắc mạnh hai cái Lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút Vội vàng lăn người nhảy dựng lên Lại thấy mã chiêu tuyết đứng đó Cầm sợi dây thừng Vung vẩy ở trong không trung Đôi mắt hung dữ trừng trừng nhìn mình Lần này thật là mất mặt quá đi mất Đới bắt ra bị quất cho đầu óc choang váng, mắt nhìn đám đông xung quanh cảm thấy bọn họ như là đang xem khỉ diễn trò. Còn mình thì chính là một con khỉ bị bạch thế bảo và mã chư tuyết đùa giận. Chúng mày, mẹ kiếp chúng mày, tất cả chúng mày, tất cả chúng mày chán sống rồi. Đới bắt ra gào to một tiếng, không biết từ đâu liền vờ lấy một chiếc ghế dài nhắm thẳng đầu của mã chư tuyết mà nện xuống. Lại thấy bạch thế bảo lé người chắn ngang trước mặt mã chư tuyết dùng đầu húc mạnh. Choang, chiếc ghế gãy làm đôi, đứa bắt ra xứng sở tại chỗ, kinh ngạc thốt lên. Mẹ chứ, đậu, đậu cứng thật nhỉ. Lúc này thì không biết ai đột nhiên hét lên một câu. Ôi, giết người rồi, giết người rồi, chạy mau đi. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Nghe thấy án mạ thì sợ hãi giải tán, co giò bỏ chạy. Không phân biệt nổi đông tây nam bắc, trong khoảnh khắc chen lấn xô đẩy nhau mà chạy. Đới bắt ra còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị chen vào giữa đám đông rồi bị người ta giẫm đạp xô Hắn sốt ruột bởi vì trong chiếc áo bào vừa mới cởi ra có một chiếc đồng hồ quả quýt, sợ bị người ta giẫm vào. Mặt khác lại muốn bắt lấy Bạch Thế Bảo liều mạng. Nhưng không ngờ rằng lúc này Bạch Thế Bảo và Mã Chiêu Tuyết đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Vương Chí Trung cũng không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Cái loại du côn như là đới bắt ra đây thì mất mặt trước đám đông, da mặt đã không còn chỗ nào để giấu. Bị đánh bắt mặt Mấy phát không nhẹ Tay cũng bị thương Sắc mặt cực kỳ khó coi Hắn ta liền đi qua nhặt lấy áo lên Lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt Xem thì thấy kim vẫn còn đang chạy Miệng liền trời Mại kiếp Đủ chó các người Đừng để ta bắt được các người Xem ta có lột ra các ngươi hay không Mấy tên đàn em ở xung quanh Thì cũng lồng cồm bỏ dậy Một tên tiến lên chắp tay mà nói Ờ bắt ra À, bớt bớt giận đi à, Ta có một câu không biết là cô nên nói hay không Đới bắt ra giận dữ mà quát Có dám gì mà không không nói được à Nói Người này hạ thấp giọng khẽ nói Tiểu nhân đoán không chừng là à, Ngài vẫn còn chưa biết gã cây xào vừa rồi Đến cầu xin là ai đúng không nhỉ Đới bắt ra ngay thấy hắn dám nói như vậy với mình Thì tức đến mức đầu muốn xì cả khói Nên dùng ngón tay chỉ vào đầu của tiên đo mắng Mẹ kiếp thằng đần này Muốn nói thì nói cho hết đi Đừng có thả nửa cái giám ra để ta ngửi nữa Người này vội vàng đáp Ở cái gã cây xào vừa rồi Là ở phía tây thành đó Bán sữa đậu này tên là Phương Trí Trung ờ, Hắn ta là dân bản địa ở thành này Trên chỉ có một mẹ già Ngài mới đến đây không lâu Tự nhiên là không quen rồi Người này cực kỳ hiếu thảo Sẽ không bỏ mặc mẹ già đâu ờ, Tục ngữ nói chạy được hòa thượng Không chạy được miếu Theo ta thấy thì Hả Đấy bắt ra chớp chớp mắt nghe hiểu vội vàng hỏi Ý của ngươi là ngươi biết chỗ ở của hắn ở đâu sao Người kia thấy đấy bắt ra đã bị lời nói của mình thu hút Liền vội vàng cười mà nói Nhà của hắn ở khu Lữ Tử Đường ở phía Tây cụ thể ở phố nào cửa nào thì thì ạ Tôi không chắc Nhưng mà chúng ta đến đó hỏi thăm là biết thôi Bởi vì khu đó chỉ có một nhà quán là tổ truyền làm sữa đậm nành và Hết chưa? Dạ rồi ạ Đấy bắt ra ngay xong thì không khỏi gật đầu hai cái sau đó mắng Thế ngươi còn đần độ đứng vậy làm gì? À Đi chúng ta đến nhà hắn chặn bọn chúng Nếu gã cây sao này không về nhà Chúng ta bắt mẹ hắn Không sợ hắn không quay lại Nói rồi nhấc chân định đi Lại bị người kia ngăn cả lại nói ở bắt ra Ờ nếu gặp lại Ngài có cách nào không chế bọn chúng được không Câu này khiến cho đối bắt ra ngây người ra Đúng vậy Bản thân đối bắt ra cũng biết rằng Bọn họ đâu phải đối thủ của Bạch Thế Bảo và Mã Châu Tuyết Chỉ nghe người kia bên cạnh nói ờ, ra, ở bát ra Ờ ngài có nhiều bạn bè có năng lực như vậy Ai có tuyệt chiêu chúng ta liền mời người đó đến Bọn họ chẳng phải đều nghe theo một câu Bắt ra ngài sao Đối bắt ra đảo mắt gật đầu nói Giờ mới thấy ngươi nói một câu thông minh đó Đi Chào ta Đến mời kiểu giang nhất chẳng đăng Nói rồi quay đầu nhìn về phía khán đài Nhờ một bãi nước bọt quát Hoàng lão ra Cứ đợi bắt ra ta Cắt xong cái bím tóc của thằng nhóc kìa Sẽ quay lại tính số với ngươi sao Đới bắt ra mắng xong Hất tay Dẫn theo mấy tên đàn em đi về phía Nam Thành